Khi mà đã luyện xong phi kiếm thì tùy tiện đi vào một căn phòng bên trong một cung điện ngồi xuống nhắm mắt tịnh thần Chậm rãi hồi phục lại pháp lực đã bị tiêu hao Đến sáng ngày hôm sau khi mà ánh mặt trời đã chiếu xuyên qua khe cửa Dọi sáng lên khuôn mặt của hắn thì Trần Vũ mới từ từ mở hai mắt ra Nhả ra một nhục chọc khí Ê... tôi thì chi bằng ta cũng đợi tên kia ổn định thu vi rồi đi ra bao vực một lượt luôn Trần Vũ khi mà tính toán xong thì cũng đứng dậy vặn vẹo vài cái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 Mà hắn chính là muốn dùng âm sát khí để đối phó với âm sát khí Đi Trần Vũ hé môi nói nhẹ một câu Ngón trò chỉ về phía trước Hơn 300 thanh băng châm nhỏ nhắn chúng lé hoàn quang long lánh Bất chợt xe gió đâm mạnh xuống đất như là mưa rơi Pục pục pục pục Nhiều âm thanh xuyên thấu liên tiếp vang lên như là một bản sao hưởng vậy Gào Yêu ma đang chạy lại phía hai người bọn hắn liền bị băng châm đâm xuống xối xa Bọn yêu ma này không có tầm thường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 Tuy đầu của chúng có âm sát khí bảo hộ nhưng mà cũng không chống nổi một kích này Trải qua 5 phút đồng hồ tất cả đám yêu ma có định sông tới đều đã chết hết Hiện tại trên mặt đất cũng chỉ còn lại những viên ma hạch đang tỏa sáng mà thôi Xong Trần Vũ thản nhiên lên tiếng đưa tay hút mấy viên ma hạch dưới đất vào tay mình Sau đó nhét chúng vào trong túi chữ vật để dành cho kỳ tu luyện về sau Đi thôi Trần Vũ thấy vậy thì nhàn nhạt, nhạt nói sau đó chậm rãi đi về phía trước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 Người này thân mặc thải sắc lam bào Người phải nói rất là đẹp Nếu thăng điểm là 10 Thì nàng sẽ đạt tới 8 điểm đẹp Nàng ta thu kiếm vào vò Chân khí thôi độc bùng phát ra ngoài Làm cho không khí xung quanh trở nên lạnh bút Thậm chí còn làm xuất hiện một ít hoa tuyết Rơi từ từ xuống đất Phong Mua anh đào khẽ mở Hai tay ngưng tụ ra vô số hàn khí Một trường đánh về phía trước Làm bốn con yêu ma đang đánh về phía mình Lập tức bị đóng băng Ôi, chương tỷ thật là lợi hại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 Cho lúc những nữ tử của băng Nam Tông kia đi nhặt mấy viên ma hạch Thì hai người bọn hắn cũng đi tới Còn trường khoảng 20 thước nữa thì đám người băng Nam Tông cũng đã phát hiện ra Khi mà nhìn thấy bọn hắn không cần ô kim xa mà dám đi trong mưa thì không khỏi ngạc nhiên Nhưng bất quá thấy cái thuẫn chay bên ngoài thì không khỏi lắc đầu tuổi con trẻ mà đã ngạo mạn như vậy Còn dám dùng chân khí bảo hộ để đi trong mưa Một lát nữa chân khí tiêu hao cạn kiệt thì ta xem bọn hắn làm sao mà chống lại Đúng vậy đó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 Nhìn theo hướng của hắn chỉ thì thấy nơi đó có một gò đất cao nhô hơn khoảng mặt nước Diện tích cũng trường khoảng hai thước vuông Sương mù nơi đó nhàn nhạt, thấp thoáng có thể nhìn thấy một cây hoa màu trắng Thân cây chỉ có một chiếc lá duy nhất thôi Nhị hoa trắng tươi vô cùng tinh khiết Thân cây cũng chỉ cao trường khoảng hai tấc tay Nguyên thân và lá cũng đều là có màu trắng tươi như là sơn người Nhìn xuống dưới đất lập tức liền thấy có một cánh tay trầm lên trên đó nhưng mà cũng đã bị phân hủy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 Nhưng trong hồ máu vốn yên tĩnh giống như là mặt gương đột nhiên xuất hiện, bọt nước li ti xuất hiện dường như trong hồ máu có thứ gì đó đang điên cuồng phun ra Cả hai lùi lại một bước, hai mắt mở to nhìn trầm trầm vào động tĩnh của hồ máu này Trong mắt bọn hắn đầy cảnh giác không một chút lơ là Ông ổng ổng ổng Động tĩnh trong hồ máu càng lúc càng lớn, máu lãng quẩn quẩn xuôi lên ổng ổng như là có thứ gì đó đang muốn trồi lên vậy Gào Đột nhiên mặt hồ văng ra tung tuế, từ dưới vọt lên một con yêu ma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 ngay lập tức đã đánh một luồng âm sát khí cực mạnh vào đầu trần vũ, làm cho linh khí hậu thuẫn của hắn vỡ ngay lập tức, người văng ra xa đập vào một cây đại thụ. Hoàng quang, hoàng, hoàng cấp sơ kỳ. Trần vũ bị âm sát khí đánh cho một đòn loạn tròn, ngay cả đầu thì cũng có một chút mơ hồ. Con yêu ma này không phải như là những con yêu ma bình thường kia. À, tiểu vũ đang không lao tới phía trước, ngay tức khác liền tới trước mặt con yêu ma kia, linh lực thôi đậm đến cực hạn, ma khí kinh khủng liền bao quanh thân ma kiếm.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 Chắc là bọn hắn cũng đoán được là mới vừa vào đây chưa bao lâu nên mới như thế. Chú võ giả ở trong đây lâu ngày sẽ có biểu hiện khác thường ngay. Cầm địa đồ khởi động công năng truyền tống chỉ chớp mắt là cả hai đã rời khỏi bao vực trở lại hoàn thành. Ta tưởng các người đã chết rồi chứ. Vừa mới ló đầu ra khỏi truyền tống trần thì đã thấy tiếng nói của lão già lần trước. Lão rất là ngạc nhiên. Với thực lực của hai tên nhóc này mà vào không chết thì đúng là chuyện lạ à nha. À...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 ở được rồi ta sẽ thu mua viên ma hạch này với giá hai kim tệ các ngươi muốn đổi không lão giả kia lắc đầu nhàn nhạt, nhạt lên tiếng được thôi trần vũ cũng đồng ý tuy hắn không thiếu tiền nhưng mà tốt nhất là vẫn cứ làm như vậy chí ít cũng ít bị người khác chú ý tới sau khi đổi xong viên ma hạch kia thành kim tệ thì bọn hắn cũng đồng thời rời khỏi cánh cổng vào trong ma vực cả hai bước chân ra đường lớn liền ngay lập tức phát hiện được sự tấp nập người đi qua li lại như là nước chảy trong hoàng thành À, xem thời xem vận, định lượng nhân duyên giá mỗi lần 10 kim tệ đây. Binh khí huyền cấp mới đào được tại di tích cổ đây, cổ lắm đây. Bán đan dược dị thương vô cùng hiệu quả, chỉ trong vòng một canh giờ liền có thể hồi phục lại như cũ đây. Xung quanh có rất nhiều lời mời ra bán khắp nơi nhưng mà bọn hắn cũng không có quan tâm, mà chỉ một đường đi thẳng, tư thái thoải mái để cảm nhận nhân sinh ở nơi này.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 À, này này này Các người có dự định đi xem luật thi tuyển Chọn ra người đứng đầu trong trên tài bảng lần này không Bất ngờ trong nhóm người kia Thì có một người nói tới vấn đề này Làm cho không ít người trong tầng 2 của tiểu lâu chú ý Trong đó có cả Trần Vũ Vì anh nghe có vẻ thú vị Chỉ năm nào mà ta chẳng đi xem Lần này không biết có mấy tông môn nhỏ nào Xem vào hay không nữa Chắc là có rồi Trên tài bảng lần này do Hoàng thượng ban ra mà Không cần phân biệt tông môn lớn hay nhỏ đâu Chỉ cần muốn thì có thể tham gia